Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 261, Giang Hồ Hoa Hạ, thế lực của nhà họ Hà rõ ràng còn khoa trương hơn nhà họ thẩm để lấy lòng diệp thành mà bọn họ đã bao cả một chiếc máy bay, dùng chuyên cơ đưa anh và áo Kawasaki Uri đến yên kình, áo Kawasaki Uri vô cùng vui vẻ, cô ta không bị bỏ lại Úc đảo mà được chủ nhân đưa theo bên cạnh khiến cô ta hết sức phấn khởi. Đôi mắt to của cô ta không ngừng liếc trộm Diệp Thành, trong mắt như sắp chảy ra nước, chủ nhân của mình có thể dễ dàng tạo nên một cao thủ thần cảnh. Nghĩ đến điều này, Áo Kawasai Uri lại cảm thấy kích động không thôi, thiếu nữ nào mà không mộng mơ chứ. Từ xưa luôn là người đẹp yêu anh hùng, người đàn ông với vẻ ngoài anh Tuấn, thực lực lại cực kỳ mạnh như Diệp Thành đúng là khiến cô ta khó thể khống chế nhịp tim. Diệp Thành cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Áo Kawasai Uri hé mắt ra liếc cô ta một cái khiến cô thiếu nữ lập tức đỏ mặt, cúi thấp đầu, hơi thở gấp, nhìn bộ dạng tươi cười, ánh mắt đảo qua đảo lại của cô ta, thật giống như đang mời trài, nhưng Diệp Thành lại rất bình thản, khẽ khép mắt lại, nghĩ đến cơ cấu thế lực của giới võ đạo Hoa Hạ, thấy Diệp Thành như vậy, trong mắt áo Kawasai Uri có vẻ hơi buồn bã, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục trở lại, hai tay cô ta chống cằm, nhìn chăm chú gò má của chủ nhân. Lúc này Diệp Thành không sử dụng pháp thân cơ thể hải hoàng lưu ly, tướng mạo rất bình thường, nhưng cô ta lại ngắm một cách say mê chìm đắm vào trong đó. Mặt khác, Diệp Thành nhớ lại tình báo về giới võ đạo hoa hạ vừa lấy được từ đám người tôn hoài hương và hồng đại phúc, khóe miệng không khỏi dương lên. Mặc dù bây giờ đã là thế kỷ 21, thời đại khoa học phát triển, nhưng võ đạo hoa hạ bắt nguồn từ thời xa xưa, đến nay vẫn có không ít các môn phái lớn. Hình thành nên một giang hồ nho nhỏ. Ngay trước, đám người được trình bác hiên gọi tới đều thuộc những thế lực môn phái hạng hai Các môn phái nổi tiếng mạnh mẽ thật sự thì một nhà họ trình nho nhỏ hoàn toàn không thể mời tới được. Trước mắt, thế lực môn phái mạnh nhất hoa hạ là một phủ, hai các, ba môn, bốn phái, mà cái bang có võ thánh hồng đại phúc chấn giữ chỉ có thể được xem là đứng đầu trong các bang phái hạng hai Trong đó một phủ không cần phải kể nữa, chính là phủ tiêu ở Yên Kinh. Có kiếm thần tiêu nghĩa tuyệt đích thân chấn giữ, thế lực nội bộ không rõ, nhưng nghe nói tiêu nghĩa tuyệt có bảy đệ tử, được gọi là thương long thất kiếm. Chỉ là trước nay họ chưa bao giờ xuất hiện trên giang hồ, cho nên không ai biết thế lực cụ thể của bọn họ. Hai các là giật tiên các và thiên ý các. Ngoài các chủ là cao thủ thánh vực gia, trong các cũng có vài cao thủ thánh vực khác, trong đó thiên ý các nổi tiếng với nghề ám sát, tứ đại sát thủ kính hoa thủy nguyệt trong các vang danh xa gần. Ba môn là đường môn Thục Trung, Long Hổ môn Quảng Thành và Tuyệt Đao môn Mạc Bắc, theo thứ tự nổi tiếng với tài dùng độc, võ công nội già và đao pháp. Bốn phái là các môn phái lâu đời Tiếu Lâm, Võ Đàng, Tiêu dao, Nga My, đệ tử của các môn phái lâu đời này rất nhiều, tốt xấu lẫn lộn. Hơn nữa, bọn họ ít nhiều cũng có ý niệm không tranh chấp với đời. Trong môn phái có rất nhiều sách quý, thiên phú cao thì tu hành tuyệt học hạng nhất thiên phú thấp thì tu luyện một số võ công thô thiển là được ví dụ như bảy mươi hai tuyệt kỹ thiếu lâm tăng nhân bình thường có thể tu được một môn trong đời đã là thiên tài rồi người luyện được toàn bộ bảy mươi hai môn cũng chỉ có đạt ba lão tổ trong truyền thuyết mà thôi lần quyết đấu này gây xôn xao ẩm mỹ đừng nói là một phủ hai các ba môn bốn phái đó cả thế lực hạng hai như cái băng và các cao thủ đi một mình có lẽ cũng sẽ tề tự ở yên kinh hơn thế nữa thế lực nước ngoài cũng sẽ phái người đến Có thể nói là quang cảnh huy hoàng hiếm thấy, Diệp Thành tựa nửa người vào ghế, trông vô cùng nhàn nhã, thật ra trong lòng đang dậy sóng. Từ khi sống lại đến nay, mình đi đâu cũng không có địch thủ, nhưng tuyệt đối không thể xem thường anh hùng trong thiên hạ. Kiếp trước không biết có bao nhiêu chân tiên tài ba đã chết vì ngạo mạn, mình không thể bước vào vết xe đổ của bọn họ. Diệp Thành nghĩ như vậy, không khỏi đưa thần niệm xâm nhập vào nhẫn không gian, kiểm kê lại từng món mà mình lấy được ở Úc đảo. Ngọc Minh Châu, Trúc Thanh Hư, Kiếm Ô Mộc, và cả các loại báu vật kỳ lạ do nhà họ lâm dâng lên. Tài nguyên ngưng tụ kim đan đã đủ. Vấn đề là, ở địa cầu thì làm sao mới có thể ngưng tụ được kim đan ưu tú? Phẩm chất của kim đan liên quan mật thiết đến sự phát triển sau này. Nhất là khi kim đan hóa đan, kim đan thượng phẩm và cực phẩm thậm chí có thể trực tiếp ngưng kết thành nguyên anh nhất phẩm trước kia. Diệp Thành dự định dùng chân nguyên của cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly để chuyển hóa linh khí hệ mộc trong Trúc Thanh Hư vào Ngọc Minh Châu, sau đó từ từ luyện hóa nó. Nhưng bây giờ anh lại có được kiếm ô mộc và các loại báu vật khác, không khỏi khiến Diệp Thành thay đổi cách nghĩ. Liệu có thể hợp nhất linh khí của kiếm ô mộc và linh khí trong Trúc Thanh Hư, sau đó dùng chân nguyên của cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly nuôi dưỡng, tranh thủ bồi dưỡng ra kim đan thượng phẩm hay không? Chuyện này nghe ra vô cùng khó khăn. Nhưng dù gì Diệp Thành cũng có tài năng của tiên đế, nên cũng không phải không có khả năng, anh nghĩ như vậy, cùng lúc đó cũng chuẩn bị bắt tay vào làm, chân nguyên cuồn cuộn trong cơ thể hải hoàng lưu ly nháy mắt đã truyền vào trong trúc thanh hư và kiếm ô mộc, chuẩn bị từ từ tinh luyện chắt lọc nó. Mặt khác, ở Yên Kinh, trong quán trọ bằng lai, ở thế kỷ 21 mà còn đặt quán trọ chứ không đặt là khách sạn đủ để chứng minh một số vấn đề, quán trọ này được mở ra dành riêng cho võ giả. Bây giờ là giữa trưa, nhiều người lui tới, có người trả phòng, cũng có người vào ở, nhưng từ khi tin tức hai đại kiếm khách quyết đấu truyền ra, trong quán trọ bằng lai bất kể có bao nhiêu người rời đi cũng vẫn kín phòng. Quang cảnh nhộn nhịp trước nay chưa từng có này khiến chủ quán trọ vừa mừng vừa lo, mừng đương nhiên là vì tiền vào như nước, lo là vì những võ giả này ở cùng nhau, hở ra là có án mạng, ai chịu cho nổi, á, đúng là sợ cái gì tới cái đó cùng lúc với mẻ bánh bao đầu tiên của buổi chiều ra lò một tiếng hét thảm thiết phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có chẳng mấy chốc tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên trước cửa quán trọ bằng lai xuất hiện một cái xác chết may là quán trọ bằng lai ở nơi hẻo lánh người bình thường sẽ không đến đây có thì cũng chỉ là những võ giả thích hóng chuyện bọn họ mau chóng tụ tập lại chỉ trỏ xác chết kia còn nhiều người khác thì vẫn giữ bình tĩnh ngồi ở đại sảnh không đổi sắc mặt mà uống trà Một người thanh niên trẻ tuổi ngồi ở bên cửa sổ sát đất hơi biến sắc, lên tiếng, người rơi xuống chắc hẳn là mã hoành đao, biệt hiệu hoành đao lập mã, bình thường hắn thích lo chuyện bao đồng, hôm nay xem ra là tự đâm đầu vào chỗ chết, còn người ngồi trước mặt anh ta lại là tiêu phúc, ông lão vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, thích lo chuyện bao đồng hay không không quan trọng, quan trọng là mã hoành đao không yếu, người trẻ tuổi gật đầu đáp, đúng là không yếu, chỉ dựa vào dạ chiến bát đao đó. Hắn cũng đủ chiến đấu cân sức với đại sư võ đạo, nghe nói đến đây, tiêu phúc nở nụ cười hiền từ, nói, vậy thì trong quán trọ này có bao nhiêu người có thể giết chết hắn, có lẽ cậu cũng biết nhỉ, cậu chủ tiêu giao, chương 262, gió nổi mây vần, ai có thể ngờ được lúc này, cậu chủ nhà họ tiêu ở Yên Kinh cũng ngồi ở đại sảnh quán trọ hẻo lánh này, nghe quản gia kiểm tra mình, tiêu giao cũng không khách sáo, nói, theo như tôi quan sát. Ít nhất có ba người, tiêu phúc nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ba người nào, tiêu giao không vội mà suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói, người đầu tiên là bang chủ cái bang hồng đại phúc, tiêu phúc gật đầu đáp, bang chủ hồng đã luyện được hàng long Thập bát trường, cho dù không phải quyền hoàn chỉnh nhưng mã hoành đao cũng không thể nào là đối thủ được, tiêu giao lại nói, người thứ hai là kim đao đại mạc nhâm ly Phong, môn chủ tuyệt đao môn ở mạc bắc, đương nhiên rất giỏi. Ông ta chỉ dựa vào thập nhị lỗ chấn hồn đao của nhà họ nhâm là có thể dùng đao thắng kỳ xảo, giết chết mã hoành đao, người cuối cùng. Khi tiêu giao nhắc đến người đó, nét mặt có vẻ không vui, giọng điệu cũng biến thành khinh thường. Tinh Hà cư sĩ, nghe vậy, tiêu phúc nhạy bén phát hiện ra nỗi căm giận của anh ta, không khỏi cười nói, cậu chủ, có vẻ cậu rất bất mãn với lục tinh hà. Tiêu giao nói, hừ... Đám võ giả tầm thường chưa trải sự đời đều bảo lục tinh hà mới là kẻ giỏi nhất của thế hệ mới, nhà họ tiêu tôi chỉ khiêm tốn mà thôi, bọn họ lại dám không xem tôi ra gì, tôi mới là người đứng đầu võ đạo thế hệ mới, nghe vậy, tiêu phúc nhíu mày, từ nhỏ đến lớn cậu chủ sống dưới sự trở tre của nhà họ tiêu, chưa bao giờ phải chịu trở ngại, do đó tạo thành tính cách kiêu căng tự đại, điều này vô cùng bất lợi cho sự phát triển của cậu ấy trong tương lai. Lão nói lời sâu xa, cậu chủ, thời đại này người tài giỏi xuất hiện lớp lớp, nơi nào cũng có anh hùng xuất hiện, cậu không nên xem thường anh hùng trong thiên hạ. Hơn nữa, cậu cũng sắp kết hôn rồi, về mặt tính cách cũng nên trầm ổn một chút mới tốt. Tiêu giao cười lớn, nói, bác Phúc à, bác nói đùa rồi, chỉ là một đứa con gái nhánh thứ của nhà họ liễu thì có tư cách gì làm vợ của tiêu giao tôi chứ? Tôi nói cưới hỏi đàng hoàng chỉ là vì hồn thiên hồ mà thôi. Đợi đến đêm động phòng tôi có được cô ta, nâng cao tu vi rồi đá cô ta đi, không lẽ nhà họ liễu lại vì một đứa con gái như vậy mà trở mặt với nhà họ tiêu hay sao? Nghe anh ta nói vậy, sắc mặt của tiêu phúc không được dễ coi cho lắm, nhưng lão cũng không nói gì thêm, bởi vì mọi thứ đều do lão âm thầm đồng ý. Mặc dù phủ tiêu của nhà họ tiêu mang danh hiệp nghĩa, nhưng có mấy ai làm được chuyện đứng về phía lẽ phải thay vì đứng về phía người thân chứ? Ông cụ tuổi già mới có con, cực kỳ nuông chiều cậu ấy, cậu chủ đưa ra yêu cầu, lẽ nào tiêu phúc có thể nói không được sao, ánh mắt tiêu phúc buồn bã, cũng không nhắc tới chuyện này nữa mà nói, cậu chủ, cậu đoán sai rồi, người thật sự giết chết mã hoành đao là một người khác, tiêu Dao nhướng mày, kinh ngạc hỏi, ồ, lẽ nào trong quán trọ vẫn còn cao thủ, tiêu phúc gật đầu rồi hơi nghiêng đầu sang, ra hiệu tiêu Dao nhìn về phía người đàn ông ở bên kia bàn. Người đó ngồi ngây tại bàn, tay cầm tách trà nhưng lại không uống, thay vào đó là nhìn chằm chằm lá trà, giống như trong đó có đạo lý huyền diệu gì vậy, tiêu giao nhíu chặt mày, anh ta không nhận ra người đàn ông này, càng không biết người đó xuất hiện từ lúc nào, ánh mắt tiêu phúc hơi nghiêm túc, nhỏ giọng nói, sau khi tiếng hét thảm thiết kia vang lên, hắn mới từ trên lầu đi xuống, nhưng cả đại sảnh cũng chỉ có một mình tôi phát hiện ra mà thôi, tiêu giao kinh ngạc kêu lên. Lợi hại thế à, hắn là cao thủ phương nào, sao trước nay tôi chưa từng nghe qua, tiêu phúc đáp bằng giọng trầm thấp, vì đó là người đảo quốc, người đảo quốc sao, tiêu giao biến sắc, lẽ nào là Ito Musashi, tiêu phúc lắc đầu đáp, bây giờ kiếm khách Ito đã đạt đến thần cảnh, sao lại ngồi cùng những người bình thường được, hắn là Uesuzizui, đại đệ tử của Ito Musashi, năm xưa khi gia chủ và Ito Musashi quyết đấu với nhau. Tôi từng gặp hắn, bây giờ mấy chục năm không gặp, tu vi của hắn cũng tiến bộ thêm, so sánh với những cao thủ nổi danh từ xưa như kiều lăng vân cũng không thua kém, lợi hại thế, tiêu giao giật mình, trong mắt lại hiện vẻ nóng lòng muốn thử, tiêu phục lập tức ngăn cản, cậu chủ, cậu vừa mới bước vào thánh vực, căn cơ chưa vững, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, đừng lỗ mãng, tiêu giao lại đắc ý nói, tôi cũng đâu phải chiến đấu sống còn với hắn. Chỉ lên so tài chút thôi, lẽ nào hắn còn dám giết tôi hay sao? Hai, Tiêu Phúc nghe thấy câu nói ngây thơ đó thì âm thầm thở dài, tự nhủ có phải bình thường mình dung túng cho cậu chủ quá, tạo thành tính cách không sợ trời không sợ đất cho cậu ấy hay không? Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có chuyện. Cuối cùng, dưới sự phản đối cực lực của Tiêu Phúc, Tiêu Giao vẫn không thể lên khiêu chiến, một già một trẻ mau chóng rời khỏi quán trọ. Nhà họ tiêu vốn có phủ đệ của mình ở Yên Kinh, lần này tới quán trọ chỉ là vì tiêu giao đòi xem giang hồ trông như thế nào mà thôi. Tiêu giao nhìn quanh quán trọ một lượt, thấy không có bao nhiêu người là cao thủ thánh vực, anh ta không khỏi xem thường cái gọi là anh hùng thiên hạ này, chỉ là anh ta không biết. Giang hồ này tàn nhẫn hơn anh ta tưởng tượng nhiều, ở một nơi khác, trước khi Diệp Thành xuống máy bay đã rót đầy linh khí hệ mộc tinh khiết vào trúc thanh hư và kiếm ô mộc, từ từ nuôi dưỡng. Đợi ngày chắc lọc, anh và áo kawa Uri vừa xuống khỏi máy bay thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng hồ kinh ngạc, Diệp Tiên Sứ, nghe được giọng nói đó, Diệp Thành cũng hơi ngạc nhiên, quay đầu lại thì phát hiện là Thẩm Hàn Lâm và Thẩm Minh Nhàn, gặp người quen ở nơi đất khách luôn là chuyện đáng để vui mừng, Diệp Thành lên tiếng, sao hai người lại đến yên kinh rồi, Thẩm Hàn Lâm phấn khởi nói, Diệp Tiên Sứ, Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp Hoa Đông của chúng ta càng lúc càng mở rộng, Bây giờ đã nổi tiếng trên cả nước. Ngay cả nhà họ tần ở Yên Kinh cũng phái người liên lạc với tôi vào hai ngày trước. Nói là muốn bàn một chuyện làm ăn lớn. Thẩm Minh Nhan ở bên cạnh cũng nói thêm vào. Nhắc tới, chúng tôi cũng là nhờ vào danh tiếng của Diệp Tiên Sư Anh. Nữ hoàng của nhà họ tần kia dặn đi dặn lại qua điện thoại rằng bà ấy muốn gặp anh. Chúng tôi nói anh đi Úc Đảo rồi. Thế mà bà ấy cũng không chịu từ bỏ. Nói là đợi khi nào anh có thời gian nhất định phải đến gặp bà ấy. Gặp tôi sao, Diệp Thành nhướng mày, anh cũng có nghe qua tiếng tăm của nhà họ Tần ở Yên Kinh, đó là một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh cùng với nhà họ Tiêu, họ Liễu và họ Từ, trước mặt nhà họ Tần, ngay cả nhà họ Hà ở Úc Đảo cũng chẳng là gì, càng đừng nói tới một hiệp hội thương mại Liên Hiệp Hoa Đông nho nhỏ, ngoài mặt thì anh không nói gì, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ cảnh giác, có câu không có chuyện gì mà tỏ ra thân thiết, không phải kẻ gian cũng là trộm cắp. Đường đường là nhà họ Tần, có chuyện làm ăn gì để mà bàn bạc với Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông chứ, nói không chừng là nhắm tới mình rồi. Nhắc tới, trong bốn gia tộc lớn này mình đã đắc tội với nhà họ Từ và nhà họ Liễu, nếu tính thêm chuyện cưới hỏi của Liễu băng giao thì mình cũng đã đắc tội với nhà họ tiêu nhà họ Tần này, không chừng là được bọn họ nhờ và giải quyết mình. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Thành khẽ cong lên, lạnh lùng nói, ha ha. Xem ra đường đến Yên Kinh lần này sẽ rất thú vị, chương 263, nữ vương nhà họ Tần, đã quyết định xong, Diệp Thành cũng nói, thú vị thật, vậy dẫn tôi đi gặp vị nữ vương nhà họ Tần này đi, được, thẩm hàn lâm lập tức hớn hở, thực ra, đây là lần đầu tiên anh ta một mình đối mặt với người của gia tộc lớn ở Yên Kinh, từ biểu hiện của từ đặc thì có thể phát hiện ra là họ cực kỳ khinh thường những kẻ thấp hèn như mình, nhưng nếu có Diệp Tiên Sư tọa chấn thì lại khác. Trong mắt thẩm hàn lâm, đám người kia chỉ là có việc cần nhờ vả Diệp tiên sư mà thôi. Có tiên sư chấn giữ, cuộc làm ăn này chẳng phải dễ như ăn kẹo à. Ý nghĩ này của anh ta không thể nói là sai. Có điều, nếu thẩm hàn lâm biết trong bốn gia tộc lớn nhất Yên Kinh, Diệp Thành đã đắc tội ba nhà thì không biết có bị dọa tới ngất không? Rất nhanh, chiếc xe đưa đón sang trọng do nhà họ tần phái tới cũng đến nơi, một thiếu nữ mang vẻ mặt kiêu căng mặc váy màu xanh bước từ trên trên xe xuống hỏi xin hỏi ai là cậu thẩm thẩm hàn lâm vậy thẩm hàn lâm vội tiến lên hai bước cười nói tôi là thẩm hàn lâm không biết cô đây là anh ta vừa nói vừa giơ tay ra không ngờ cô gái kia lại chẳng hề muốn bắt tay anh ta hai tay chắp sau lưng mở miệng nói cứ gọi tôi là tần thư ngọc với dáng vẻ cao ngạo kia hiển nhiên cô ta rất xem thường đám người trước mặt Trong lòng Thẩm Hàn Lâm khó chịu nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra, tất nhiên anh ta đã có cách ứng phó. Thẩm Hàn Lâm điều tiết cảm xúc, lại nở nụ cười lần nữa. Cô Tần, xin giới thiệu với cô, đây là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, anh Diệp, Diệp Thành. Nghe vậy, cả người Tần Thư Ngọc chấn động, hai mắt sáng rực. Cô ta tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Diệp Thành hỏi, anh chính là Diệp Tiên Sư, mà người ta đồn đấy sao? Hành động này khiến mọi người sửng sốt, ngay cả thẩm hàn lâm cũng không ngờ cô chủ nhà họ tần lại có phản ứng như vậy. Diệp Thành bình tĩnh đáp, là tôi, ôi chà, trông anh bình thường quá đấy. Tần Thư Ngọc đánh giá không hề nể nang khiến áo kawasai uri giận dữ. Cô ta tiến lên, quát lớn, cô là người phương nào mà dám vô lễ chủ nhân của tôi. Chủ nhân, nghe sưng hô của đối phương, Tần Thư Ngọc lộ ra vẻ mặt kỳ quái, anh thích chơi kiểu này. Diệp Thành vứt tay khiến áo Kawasai Uri đang định nói tiếp lui ra ngoài. Anh thản nhiên nói, trước đây chưa từng gặp nhau. Xin hỏi cô Tần luôn là người thích tỏ ra thân thiết như thế à? Anh, Diệp Thành nói thế làm Tần Thư Ngọc biến sắc nhưng cô ta cũng không tức giận mà còn ngang ngực bĩu môi nói. Nếu cô hai không nhắc anh suốt thì ai thèm để ý tới anh chứ? Xí, sí. cô ta nói rồi ngoắc tay ra hiệu mọi người lên xe. Tuy cả đám người cảm thấy khó hiểu nhưng giờ không tiện hỏi ra thắc mắc. Chỉ có thể lần lượt lên chiếc Lincoln, giao thông nơi yên kinh luôn trong tình trạng kẹt xe, để giết thời gian thẩm hàn lâm lại thử trò chuyện với cô chủ nhà họ Tần. Cô ta đáp câu được câu không, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Diệp Thành, nhưng Diệp Thành hoàn toàn không để ý cô ta, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Áo Kawasaki Uri bên cạnh lại dùng ánh mắt thù địch nhìn Tần Thư Ngọc khiến lửa giận trong lòng Tần Thư Ngọc bùng lên, ý định tiến lên hỏi han thêm cũng biến mất. Thừ, gì thế chứ? Đúng là bất lịch sự, chờ tới nhà họ Tần, tôi sẽ cho cô nếm mùi. Sau một hồi bôn ba, xe dừng trước cửa một tòa cao ốc trăm tầng. mọi người xuống xe, nhìn bảng hiệu ghi bốn chữ to tập đoàn thương khung, anh em nhà họ thầm hoàn toàn đờ đẫn. Trời ơi, tòa nhà lớn thế này mà tất cả đều là trụ sở tập đoàn á, trong mắt Thẩm hàn lâm lộ ra vẻ chấn động, anh ta khó mà tưởng tượng nổi sau lưng một tập đoàn thế này là một đế quốc thương nghiệp khổng lồ cỡ nào con thép miền Nam lại khát khao, có thể phát triển công ty thành thế này. Quản lý trình tề như thế thì vị nữ vương họ tần kia rất lợi hại, không biết so với dương lâm của tỉnh Tô Bắc thì thế nào. Tần Thư Ngọc ở cạnh ngừ lạnh, khinh thường nói, tôi từng nghe nói về dương lâm kia rồi, sao so được với cô hai nhà tôi, gặp được cô, các người sẽ biết nữ vương chân chính là thế nào. Nói tới đây, trên gương mặt cao ngạo của cô ta lộ ra vẻ khát vọng, Hiển nhiên là rất sùng bái cô hai của mình, mọi người theo Tần Thư Ngọc vào trong, đi bằng thang máy lên tầng cao nhất, ở đó chỉ có một căn phòng, đó là văn phòng của Chủ tịch. Từ đó có thể thấy được danh vọng và quyền lực của nữ vương họ Tần kia ở tập đoàn này cao cỡ nào, lúc này, Tần Thư Ngọc lại khá ngoan ngoãn, cung kính gõ ba cái lên cửa, thậm chí cũng không dám lớn tiếng, chỉ thấp giọng kêu, Chủ tịch, cháu dẫn người tới rồi, sau đó... Bên trong tuyển ra một giọng nói đầy uy nghiêm, ừ, để họ vào đi, hai anh em nhà họ thầm lễ phép mời Diệp Thành đi trước, anh cũng chẳng khách sáo mà đẩy cửa tiến vào. Sau đó, anh nhìn thấy người phụ nữ ngồi sau cái bàn làm việc khổng lồ kia, đó là một người đẹp khoảng 40 nhưng không hề nhìn ra dấu vết của năm tháng trên người bà ấy. Nếu không phải người này cố tình ăn mặc theo phong cách chứng trạc thì dù có người nói đó là thiếu nữ 18, e là cũng có kẻ tin, đương nhiên. Thứ có thể giúp người đối diện xác định tuổi của bà ấy chính là đôi mắt, trong đôi mắt tràn đầy sự tự tin và cơ chí khiến ai từng thấy một lần đều khó mà quên được, chứ lần đó ra, trên người bà ấy còn tỏa ra hí thế ngạo hùng, dù Tần Thư Ngọc cũng cố gắng bắt chước khí thế đó nhưng nó ở trên người của Chủ tịch Tập đoàn Thương Khung lại như là thứ trời sinh, không khiến người ta cảm thấy không vui, giống như nữ hoàng võ Tắc Thiên đang ở trước mặt mọi người vậy, dù bà ấy kêu căng thế nào. Mọi người chỉ cảm thấy đó là điều hiển nhiên, còn kính sợ bà ấy mà không cảm thấy mình bị khinh thường. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ công sở màu đỏ, giúp tăng thêm một chút khí thế trong vẻ đẹp của bà ấy. Vẻ đẹp đầy ấn tượng này không phải là kiểu khiến đàn ông muốn chinh phục mà là kiểu khiến họ khâm phục. Bằng lòng quỳ xuống gọi một tiếng nữ hoàng. mấy người tiến vào phòng thì hoàn toàn ngần ngơ, người thất lễ nhất chính là Diệp Thành. Từ khi nhìn thấy người phụ nữ kia... Trong lòng Diệp Thành dâng lên cảm giác rung động khác lạ, đó không phải là kiểu khát vọng muốn chinh phục hay tình dục mà là như tình cảm từ tận sâu trong mỗi tế bào, chính anh cũng không thể nói rõ, nhưng Diệp Thành là ai, anh nhanh chóng bình tĩnh, vận chuyển chân khí thành một vòng chu thiên, trong mắt là sự bình thản, đè ép sự kích động ban nãy xuống, nhìn thấy anh như vậy, trong mắt người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đỏ cũng ánh lên tia khen ngợi, ba ấy nói, chắc hẳn cậu là cậu thầm, thầm hàn lâm. Thẩm Hàn Lâm bên cạnh mới giật mình tỉnh táo, vội tiến lên nói, thất lễ quá, Chủ tịch Tần, tôi mới là Thẩm Hàn Lâm, đây là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, Diệp Thành, Diệp Thiên Sư, nghe anh ta giới thiệu, người phụ nữ mặc đồ đỏ lại có phản ứng kích động hơn Tần Thư Ngọc Ba nãy gấp mấy lần, một tay bà ấy run rẩy, ly trà đang bưng bỗng rơi xuống đất vỡ toang, mà miệng lại bật thốt, cậu, cậu là Diệp Thành, chương 264, đám hỏi thấy đối phương kích động như vậy thì Diệp Thành nhíu mày, anh cố gắng ra soát trong trí nhớ kiếp trước mà cũng không nhớ nổi mình có liên quan gì tới bà hoàn nhà họ tần này. nhưng đối phương cũng nhanh chóng phát hiện ra là mình thất lễ nên lại ngồi về ghế, biểu cảm trên mặt cũng biến thành nụ cười đầy thận trọng. bà ấy hỏi, ngại quá khiến mọi người chế giễu rồi. tôi là tần Hồng Sương chủ tịch tập đoàn Thương Khung, những người khác lần lượt giới thiệu. lúc này tần Thư Ngọc đã đứng phía sau tần Hồng Sương hai tay đặt lên bụng bày ra dáng vẻ thư ký mẫu mực nhưng bầu không khí vẫn còn chút gượng gạo tần hồng sương thấy thế ba ấy cũng chẳng lên tiếng giải thích gì mà ngược lại quay sang thẩm hàn lâm bắt đầu thảo luận về việc hợp tác diệp thành không quá hứng thú với mấy thứ này nên ngang nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi thấy cảnh này tần thư ngọc tức khắc nổi nóng cái người đáng ghét này rốt cuộc biết phép lịch sự là gì không vậy hai anh em thẩm hàn lâm và thẩm minh nhan đều đang hoảng hốt nhìn tần hồng sương sợ bà ấy nổi giận đến lúc đó đã không còn là vấn đề hợp tác đàm phán thành công hay không nữa rồi đắc tội nhà họ tần sợ là họ khó sống để ra khỏi yên kinh này nhưng thái độ của tần hồng sương vẫn hòa nhã như cũ thậm chí có thể coi là hiền lành đối với yêu cầu của thẩm hàn lâm bà ấy gần như không hề chần chờ mà đồng ý mà bên tập đoàn thương khung lại không có yêu cầu nào dù diệp thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng anh lại rất rõ tình hình chung quanh anh vẫn bình thản Trong lòng thầm nghĩ, không được. Hợp tác kinh doanh được tạo thành dựa trên điều kiện tiền đề là hai bên có lợi ích ngang nhau mà nhưng những điều kiện hai bên vừa thảo luận hoàn toàn không bình đẳng. Nói là hợp tác mà chẳng khác nào bố thí. Thân là chủ tịch một tập đoàn lớn thế này. Tần Hồng Sương không thể không biết những điều này nhưng bà ấy lại không để ý. Có thể coi như là đang hy sinh lợi ích của tập đoàn Thương Khung để tạo lợi ích cho Hiệp hội Liên Hiệp Thương Khung. Người phụ nữ này, rốt cuộc bà ấy muốn làm gì? Một bên thả hy sinh ít lợi của tập đoàn nhà mình để thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Vụ hợp tác này vốn không có gì để nói nhiều nữa. Hai bên nhanh chóng đạt thành thỏa thuận. Hợp đồng cũng đã được ký. Tuy Diệp Thành nhắm mắt nhưng mà vẫn nhạy bén cảm nhận được. Trong quá trình đàm phán, vị nữ hoàng nhà họ tần này hoàn toàn không hề để tâm mà gần như là bên anh nói gì. Bà ấy đáp nấy mà sự chú ý của bà ấy đều dồn về phía anh. Trung bình cứ khoảng qua vài giây. Tần Hồng Sương lại liếc về phía này một lần. Tuy hành động của bà ấy rất bí ẩn nhưng vẫn không thoát khỏi thần niệm của Diệp Thành, mà bà ấy làm như thế quá nhiều lần, ngay cả hai anh em thẩm hàn lâm cũng nhìn ra vấn đề. Sau khi cứ hợp đồng xong, Tần Hồng Sương vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thành, Tần Thư Ngọc thấy vậy thì không nhịn được mà ho khẽ một tiếng. Theo kinh nghiệm của cô ta, âm lượng như thế đủ để khiến cô hai của mình tỉnh táo lại nhưng Tần Hồng Sương vẫn không phản ứng, tự cho là kín đáo nhìn chằm chằm Diệp Thành. cuối cùng Diệp Thành cũng không thể nhịn được nữa mà chủ động mỏ mắt nhìn lại Tần Hồng Sương, thản nhiên hỏi, bà Tần còn có chuyện gì à? Không có, không có. Tần Hồng Sương hoảng hốt vội cúi đầu, dáng vẻ có tật giật mình này làm gì còn chút khí thế nào của nữ hoàng, trông chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn gặp rát đầu đời của mình, đang nhìn lén thì bị phát hiện, nhưng cũng nhanh, bà ấy ngẩng đầu cười nói, cậu Diệp. Đêm nay nhà họ liễu tổ chức một buổi tiệc chỉ có mấy nhân sĩ tinh anh tầng lớp Thượng Lưu Yên Kinh mới đủ tư cách tham gia. Không biết cậu có bằng lòng tham dự với tôi không? Thấy cảnh này, Thẩm Hàn Lâm và Thẩm Minh Nhan liếc nhìn nhau, trong lòng cả hai vô cùng ngạc nhiên. Thẩm nghĩ chẳng lẽ vị nữ hoàng này vừa mắt Diệp Thiên Sứ? Phải biết là tiệc do nhà họ liễu tổ chức thì không phải ai cũng có thể tham dự vì có thể tạo quan hệ cho tương lai phát triển sau này. Hành động này của Tần Hồng Sương chứng tỏ là bà ấy muốn giới thiệu Diệp Thành với tầng lớp xã hội thượng lưu của Yên Kinh. Nhờ vậy, con đường thâm nhập Yên Kinh của Hiệp hội Liên Hiệp Hoa Đông gần như đã được trải phẳng. Nếu vận hành và thao tác hợp lý, mấy trăm năm sau, thậm chí họ có thể tạo ra một thế lực có thể đối địch với bốn gia tộc lớn. Thẩm Hàn Lâm và Thẩm Minh Nhan đã kích động đến mức khó kiềm chế, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhanh hơn. Họ không kiềm lòng được mà cầm ly trà lên uống một ngụm. Một là để nguận hậu, hai là để giảm xoa dịu tâm trạng hương phấn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thành cũng lạnh nhạt từ chối, không rành. Phụt, hai người thẩm hàn lâm phun trà nóng trong miệng ra ngoài. Sắc mặt tần thư ngọc lập tức trở nên âm trầm. Cô ta chỉ vào Diệp Thành quát lớn. Tên họ Diệp, anh đừng thấy người ta nể mặt thì không biết xấu hổ. Cô của tôi tán thưởng anh nên mới bằng lòng nâng đỡ một chút, trải đường cho anh. Đây là cơ hội tốt mà bao nhiêu người đốt đèn lồng tìm kiếm. Anh lại không biết điều như thế à? Tần Hồng Sương nhíu mày, cũng quát lớn. Thư Ngọc, đừng nói nữa. Tần Thư Ngọc ngượng ngùng im miệng, nhưng ánh mắt vẫn chẳng hiền lành gì. Cứ như cô ta muốn ăn tươi nuốt sống kẻ không biết điều này vậy. Sau đó, Tần Hồng Sương lại quay sang Diệp Thành, nói vài câu thấm thía Cậu Diệp, bữa tiệc này không phải chuyện đùa. Hôm nay là tiệc kết thông gia của hai nhà tiêu, Liễu. Các nhân vật lớn đều có mặt. Nếu cậu có thể làm quen với họ thì sẽ là trợ giúp lớn cho sự phát triển sau này. Mong cậu nghĩ lại. Thẩm Hà Lâm bật dậy từ trên ghế, lớn tiếng nói, bà, bà Tần, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ thuyết phục được cậu Diệp. Nói xong, như sợ đối phương đổi ý, anh ta vội kéo Diệp Thành vào trong góc, thấp giọng nói, Diệp Tiên Sư, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, nếu không nắm chắc thì sẽ bị trời phạt đó diệp thành không hề có hứng thú với chuyện này trong đầu anh hiện giờ đều là suy nghĩ luyện hóa kim đan anh không hề để ý chuyện khác theo lý anh sẽ không bị thẩm hàn lâm thuyết phục nhưng tần hồng sương lại nói một câu khiến anh nhíu mày nhà họ tiêu và nhà họ liễu kết thông ra đừng bảo là liễu băng dao đấy cô gái này bị nhà họ liễu bắt về rồi sao diệp thành càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể như vậy anh ngẩng đầu nhìn tần hồng sương đàn trai đàn gái là Tần Hồng Sương suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, nhà trai là cậu cả nhà họ tiêu, tiêu giao nhưng nhà gái thì tôi không có ấn tượng gì, hình như là con gái dòng thứ của nhà họ liễu, nói ra cũng lạ, với gia thế của nhà họ tiêu, nếu muốn kết hôn thì cũng có thể lấy con gái dòng chính của nhà họ liễu, không biết vì sao lại lựa chọn như thế, nói tới đây rồi, Diệp Thành đã có thể chắc chắn là liễu băng giao đã bị bắt, thứ cậu cả nhà họ tiêu kia muốn chính là máu thiên hồ. Thứ ấy rất có lợi cho võ sĩ thuật sĩ. Ngược lại, một đứa con gái dòng chính có là gì? Trường 265, Núi Hồng Phong, Yên Kinh, Núi Hồng Phong, những ngọn núi mọc đầy cây phong, lá phong chuyển sang màu đỏ khi sang thù. Toàn bộ ngọn đồi giống như hoa sen đỏ cảnh đẹp tuyệt vời khiến lòng người sao xuyến. Tất nhiên người bình thường không thể nào có đủ tiền để ở nơi có vẻ đẹp tuyệt vời như thế này. Toàn bộ biệt thự trên núi Hồng Phong chỉ có 3 người tần, liễu tư mới có đủ tư cách ở lại hơn nữa nhà họ tiêu một mình ở trung tâm thành phố yên kinh nếu không có bốn người của bốn gia tốc lớn này dẫn vào những người khác ngay cả tư cách lên núi cũng không có diệp thành đứng dưới chân núi hồng phong mà hai người bên cạnh anh là tần hồng sương và tần thư giao về phần hai anh em nhà họ thẩm với áo Kawashai Uri căn bản không hề có tư cách đến nơi này chỉ có thể chờ ở khách sạn đứng ở bên cạnh diệp thành tần hồng sương có tâm tình rất tốt Giống như một cô học sinh vô tay cười nói, núi này phong cảnh rất đẹp, đến mùa thu thì càng đẹp hơn, hay là cậu sau này mua một căn biệt thự rồi ở lại đây luôn đi, Diệp Thành thản nhiên lắc đầu nói, tôi sẽ không ở lại đây quá lâu, anh đến Yên Kinh chỉ để xem tiêu nghĩa tuyệt quyết đấu với Ito Musashi, chờ việc này qua đi phải chuẩn bị ngưng kết kim đan, đâu có thời gian để kéo dài ở Yên Kinh, nghe được lời này, trong mắt Tần Hồng Sương hiện lên một tia buồn bã. Chỉ là sau đó lại nở một nụ cười tươi, nói, chúng ta lên trên đi, buổi tiệc của nhà họ Liễu sắp bắt đầu rồi, rất nhanh mọi người đã đến bên ngoài trang viên của nhà họ Liễu, hai người tần hồng xương với tần thư giao là khách quen thường xuyên đến nơi này, đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng Diệp Thành mới tới cũng chỉ có thể chờ các cô đi thông báo đăng ký mới có thể vào, đối với chuyện này Diệp Thành cũng chẳng quan tâm. Nếu anh thật sự muốn đi vào cho dù trang viên nhà họ liễu này có thần cảnh bảo vệ cũng có thể mạnh mẽ xông vào, chỉ là anh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ngẩng đầu nhìn lên biệt thự đang sáng đèn, yên lặng dùng thần niệm thăm dò tìm kiếm liễu băng rào. Chỉ là ngay sau đó, ở xung quanh liền vang lên tiếng cười nhạo không kiêng nể gì, nhìn kia, ở kia có một tên ăn mày kia, quần áo của anh ta thế kia làm sao lên được núi hồng phong nhỉ, không chừng là một tên trộm đến kiếm ăn đấy diệp thành thản nhiên đánh mắt nhìn qua nhìn thấy hơn chục người cả phụ nữ với đàn ông đều ăn mặc vô cùng xa hoa lộng lẫy sắc mặt vô cùng kiêu ngạo chỉ là nhìn đáng vẻ bọn họ cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài liền có thể đoán được những người này rất giàu có nhưng cũng chỉ là đám con cháu của gia tộc nhị lưu ở yên kinh lúc này cười nhạo diệp thành tìm kiếm chút ít sự ưu việt của bản thân ở đây mà thôi diệp thành cũng lười để ý đến đám ruồi mỗi vo ve này Tuy rằng mọi người gần như bằng tuổi nhau, nhưng anh đã trải qua hai đời người, vượt qua rằng rạc mấy trăm nghìn năm, làm sao phải so đo với mấy con kiến hôi cơ chứ, nếu thật sự cảm thấy phiền phức thì tùy tiện đập chết là được. Nhìn thấy đối phương thản nhiên cười nhìn về phía này, dường như là đang chọc tức mình, đám nam thanh nữ tú này nhất thời không hài lòng, một người cầm đầu bước lên phía trước nói, này, thằng nhóc nghèo kia, có biết núi Hồng Phong này là địa điểm nào không mà dám đến đây? biết điều thì mau chóng rời khỏi đây bằng không thì tôi gọi bảo vệ đuổi cậu bây giờ đấy người này vóc người cao gầy diện mạo cũng rất đẹp trai trên mặt lộ ra khí thế hung ác cứ như thế hai tay ôm trước ngực đứng trước mặt diệp thành chỉ thiếu có mấy chữ treo trên ngực tôi đến khiêu khích đấy mà thôi diệp thành nghiêng đầu khóe miệng khẽ nhếch lên xem ra anh muốn bị an đòn rồi lời này vừa nói ra bên kia nhất thời phát ra từng trận cười đùa Trong đó có một cô gái trang điểm diêm rúa nhíu mày, lớn tiếng nói, Dương An, cho anh ta biết thế nào là lễ độ đi, Dương An chính là tên vừa mới tiến lên khiêu khích, gia tộc của hắn ta ở Yên Kinh cũng coi như là gia tộc hạng 2 đứng đầu, cho nên hôm nay mới được Liễu Nhược Trần mời đến nơi này. Dương An nghe được lời này, cười lớn bẻ cổ tay rắc rắc, giả vờ ra vẻ lịch sự nói, tên nhóc, bây giờ nếu cậu cút đi, tôi có thể thà, à... Chỉ nghe thấy một tiếng rầm rầm, Dương An vừa nãy còn diễu võ dương oai, bị đánh ngã chổng vó nằm dưới mặt đất, Diệp Thành bình tĩnh thu hồi nám đấm, thản nhiên nói, muốn đánh thì nhanh ra tay, làm sao mà lắm lời thế, mấy người thanh niên nam nữ vừa nãy còn cười ha ha, nhất thời kinh hãi đứng đơ tại chỗ, cô gái vừa mới nói lúc nãy hét lên, anh, anh lại dám đánh Dương An, không muốn sống nữa hay sao, những người khác cũng đều bàn tàn sôi nổi trên mặt chỉ có sự kinh ngạc với khinh thường ha ha nhà họ dương chính là thế lực mới nổi ở yên kinh chắc tên nhà quê này còn chưa từng được nghe qua đâu khi anh ta biết mình đã làm những gì chắc sẽ chạy tới quỳ xuống cầu xin sự tha thứ đấy ha ha đến lúc đấy cậu chủ dương cho dù đánh chết anh ta cũng sẽ không có ai dám nói gì cả a thực lực diệp thành mạnh mẽ đến cỡ nào cho dù là một quyền hời hợt cũng đủ để đánh dương an đến răng rơi đầy đất Hắn rãi ruộ trên mặt đất nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, chỉ vào Diệp Thành hét lớn, giết anh ta đi, anh Vương, giết anh ta đi, nghe được lời này, trong đám người kia có một người thanh niên khá đẹp trai bước ra, nhún vai nói, không nghĩ tới ở nơi này lại có một võ sĩ, tôi là đường Tông Trạch, Giang Hồ gọi là khoái thủ đoạt hoa, không biết anh là, Diệp Thành còn chưa kịp mở lờ, những người khác đã lớn tiếng kêu gào, tên nhóc. Anh đừng cho rằng dựa vào mấy món võ mèo cào đó của anh có thể kiêu ngạo ở đây, anh Đường chính là cậu chủ của thục trung đường môn, thực lực vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng, hừ, nếu như bị trúng độc phiến phong của anh ta anh sẽ cho anh sống không bằng chết, nghe được lời của những người xung quanh, vẻ mặt Diệp Thành hiện lên vẻ thú vị, không ngờ ở nơi này lại có thể nhìn thấy người của đường môn, chỉ là ngay khi anh muốn chơi với anh chàng này một chút, đằng sau liền vang lên một giọng nói. Diệp Thiên Sư, anh ở đây à, mau đi cùng chúng tôi vào đi. Sau đó, Tần Hồng Sương xuất hiện trước mặt mọi người, khi nhìn thấy bà ấy, con cháu của các gia tộc lớn nhất thời trợn mắt há hốc mồm, có người còn há to miệng nhưng không phát ra được một chút thanh âm nào. Người phụ nữ này bọn họ đều biết rất rõ, cho dù là tận mắt nhìn thấy, hay là nhìn thấy trên truyền hình tạp chí hình ảnh của bà ấy, đó chính là là Hoàng Tần Hồng Sương của đế quốc thương mại nhà họ Tần đấy. Nhìn thấy bà ấy qua đây, Diệp Thành cũng không có ý muốn tiếp tục đánh nữa, lạnh nhạt nói, đi thôi, sau đó hai người liền kề vai đi về phía sơn trang nhà họ liễu, nhìn cũng không nhìn lại bên này một cái, mà Dương An vừa nãy còn chửi bới tưởng bờ mình có thể dùng một tay bóp chết Diệp Thành. Bây giờ một câu cũng không dám nói nữa, đám người này yên lặng một lúc lâu, cô gái vừa nãy còn hét to, giờ ngạc nhiên nói, vậy, vậy người đó là ai thế? Làm sao đến cả bà Hoàng cũng khách khí với anh ấy như thế, những người khác đều không nói nên lời, chỉ có đường tông trạch cao mày, lẩm bẩm nói. Diệp tiên sư, hình như nghe có chút quen quen, chương 266, bình khởi bình tọa, trang trí trong biệt thự nhà họ liễu không khác nhiều so với biệt thự nhà họ hà, có lẽ tiền nhiều đến một mức độ nhất định đã biến thành đơn giản thiết thực, so với bầu không khí xa hoa, những hào môn chân chính này theo đuổi đơn giản và thực dụng hơn. Đương nhiên, cái đơn giản này chỉ là tương đối, ngay cả khi nó trông tốt hơn một chút so với nơi ở của các thế lực hạng 2 mới nổi, chắc chắn những gia tộc hạng 2 kia không thể cạnh tranh nổi. Trong cách trang trí biệt thự của nhà họ Liễu, có thêm một phong cách thời đại Trung Hoa Dân Quốc, nghe nói nhà họ Liễu bởi vì ông cụ Liễu thời Dân Quốc làm tạp dịch trong một gia tộc lớn nào đó, sau đó nhân cơ hội tình thế bất ổn, lão ta nhân cơ hội giết người cướp của, đoạt lấy tài sản của ông chủ. Mới dựa vào đó tạo nên nhà họ liễu như ngày nay. Đương nhiên sự việc cuối cùng là thật hay giả cũng chẳng ai quan tâm. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy sự huy hoàng của nhà họ liễu ngày nay. Cùng với địa vị cao quý của ông cụ nhà họ liễu là đủ rồi. Diệp Thành đi theo tần hồng Sương tiến vào sảnh lớn. Bố trí bên này vừa nhìn thì cũng không có gì khác biệt so với tiệc rượu nhà họ hà. Khác biệt chính là khi tần hồng Sương vừa mới vào cửa đã bị ngưỡng người đàn ông ăn mặc xa hoa vây quanh. Trong nháy mắt liền đẩy Diệp Thành sang một bên, chỉ là chuyện này làm Diệp Thành cảm thấy vô cùng thoải mái, chuyện bị một đám người vây xung quanh chào đón này kiếp trước anh đã trải qua quá nhiều rồi, kiếp này có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh đi, anh tùy ý bưng một ly nước trái cây chậm rãi đi ngắm cảnh xung quanh, có lẽ những người xung quanh chưa bao giờ thấy ai ăn mặc bình thường mà ra mặt lại dày như thế, Diệp Thành kinh ngạc phát hiện cho dù mình không làm cái gì cũng thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Trong đám đông đó, anh nhìn thấy Dương An hai má xương lên đang nhìn mình với đôi mắt quán hận, nhưng anh chàng này mặc dù hung dữ nhìn nhưng lại không dám có hành động gì cả. Đầu tiên nơi này là địa bàn của nhà họ Liễu, bất kỳ người gây sự nào đều sẽ bị coi là kẻ thù của nhà họ Liễu. Thứ hai, bọn họ không đoán được mối quan hệ của hai người Diệp Thành và Tần Hồng Sương là gì, vì vậy Dương An chỉ có thể trốn trong đám người nhìn chằm chằm Diệp Thành, lẩm bẩm nói, là gì của nữ vương Tần đây? Đường Tông Trạch ở bên cạnh không hiểu, là gì quan trọng lắm sao, khái niệm của võ sĩ đơn giản hơn những thứ phàm tục này nhiều, chính là mạnh an thịt yếu, người mạnh sẽ được tôn kính, trong mắt đường Tông Trạch, Diệp Tiên Sư là một tên có thực lực kém, tiện tay là có thể chụp chết, tuy rằng hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu nhưng chỉ cần không nhớ kỹ có nghĩa là chỉ là yếu kém như thế mà thôi, Dương An nhìn đường Tông Trạch, đe xuống sự khinh thường từ tận đáy lòng, kiên nhẫn giải thích. Nữ vương Tần Hồng Sương là người lãnh đạo của Yên Kinh Đế Quốc, càng là một trong bốn gia tộc lớn, nhà họ Tần. Nếu tên nhóc này có quan hệ thân thiết với bà Hoàng Tần, nếu ra tay mà đắc tôi với bà ấy, nhà họ Dương chúng ta chỉ sợ là khó sống. Nghe được lời này, đường tông trạch như bừng tỉnh nói, nếu tên nhóc kia mà không có quan hệ với bà Hoàng Tần, anh đã sớm ném anh ta xuống núi Hồng Phong. Mẹ nó đây không phải là nói thừa sao, trong lòng Dương An mắng to. Trên mặt lại không dám lộ ra, chỉ có thể cười nói, anh Đường quả là người thông minh, Đường Tông Trạch cũng không biết được là Dương An đang châm chọc mình. Anh ta từ nhỏ theo bố bế quan tu hành, gần đây mới có chút thành quả xuất quan ngao du giang hồ. Bởi vậy về phương diện tính cách tính cách ngây thơ như tờ giấy trắng vậy, ý nghĩ của anh rất đơn giản. Nếu Dương An đối tốt với mình, thì đó chính là bạn tốt của mình, chuyện của bạn thì mình phải giúp đỡ hết mình. Cho nên đường tông trạch lập tức gấp chiếc quạt đang sử dụng, khẽ cười nói, nếu anh Dương muốn chút giận thì tôi có kế này, Dương An nghe thấy có thể chút giận, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, cũng bất chấp khinh bỉ đối phương là một tên nghèo kiết xác chưa từng được thấy thị trường, kinh ngạc nói, kế gì, đường tông trạch mỉm cười, ý bảo đối phương lại đây, nói nhỏ vài câu vào tai đối phương, Dương An nhất thời mặt mày hớn hở nói, tốt tốt tốt, kế này thật tuyệt. Diệp Thành đang nhàn rỗi đi dạo xung quanh, lại đột nhiên bị người khác vỗ vai, quay đầu lại liền phát hiện khuôn mặt tươi cười của Tần Thư Giao, đang xem gì đấy, Diệp Thành nhún vai nói, không có gì, tùy tiện xem một chút mà thôi. Tần Thư Giao lại đột nhiên nói, có phải đang rất khao khát cuộc sống thượng lưu này, trong lòng anh có phải là đang rất ghen tị đi, mọi người đều có một cái đầu hai cái chân, người ta địa vị cao quý, tham gia bữa tiệc sang trọng như thế này. Anh lại không có đủ tư cách ngồi cùng một chỗ bình đẳng với bọn họ. Nghe được lời này, Diệp Thành suýt nữa cười ra tiếng, bình đẳng. Toàn bộ hoa hạ này, người có tư cách ngồi trung mâm bình đẳng với anh, sợ rằng chỉ có một người là tiêu nghĩa tuyệt mà thôi. Còn về tất cả mọi người ở đây, ngay cả khi tất cả không phải là rác rưởi cũng chẳng khác gì con kiến hồi. Mà ở bên cạnh, Tân Thư Giao vẫn cảm thấy tốt về bản thân, lắc đầu nói, thật ra. Anh cũng không cần cảm thấy quá mất mát, thực ra anh cũng còn có bản lĩnh, thành lập một hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông, cũng xem như tuổi trẻ tài cao rồi, chỉ cần cô hai tôi đồng ý giúp đỡ anh, nhiều cũng chỉ 3 năm năm, ít thì 1-2 năm anh liền có thể gia nhập xã hội thượng lưu, đến lúc đó lại cưới một cô chủ nhỏ, yên ổn mà phát triển, dưới sự che chở của nhà họ Tần, nói không chừng có thể biến nhà họ Diệp thành một gia tộc mới nổi, này, anh cười gì chứ? Thì ra Diệp Thành nghe đến đây đã kiềm chế không nổi, bụng miệng cười trộm, làm cho Tần Thư Giao vừa xấu hổ vừa tức giận, ngay khi cô ta muốn bộc phát, đằng sau đã có giọng nói khinh miệt truyền đến, hừ, một tên ăn mày lớn lên ở nông thôn, xuất hiện ở buổi tiệc này thật sự là một cảnh rất thú vị đấy, nghe được lời này, Diệp Thành còn chưa có phản ứng gì, Tần Thư Giao đã lộ vẻ tức giận, chỉ là khi cô ta xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt Dương An. Lại phụt cười thành tiếng, hai người hiển nhiên là có quen biết. Tần Thư Giao không chút khách khí cười to nói, ha ha ha ha ha, Dương An, có chuyện gì với khuôn mặt của anh thế, không phải đi trên đường và phải cầy chứ. Dương An nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám đắc tội cô chủ nhà họ Tần, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thành, mà Tần Thư Giao phát hiện ra điểm này. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thành kinh ngạc nói, là anh đánh sao, Diệp Thành nhún vai. Là chính anh ta cứ muốn luyện tập với tôi chứ, lúc này, cô chủ nhà họ tần cười càng lớn tiếng hơn, ngay cả mọi người xung quanh cũng đều đã chú ý đến nơi này, khiến Dương An tức giận đến đỏ mặt, siết chặt nắm đấm, chỉ là cô chủ nhà họ tần cũng không phải loại phụ nữ ngực to không có não, cô ta giả vờ cười đến quặn cả bụng, đặt tay lên vai Diệp Thành nhân cơ hội nhắc nhở, anh phải cẩn thận đấy, nhà họ Dương coi như thế gia hào môn mới nổi mấy năm gần đây. Thế lực cũng không có gì cả, nhưng tật xấu của các gia tộc lớn lại học đến 90 phần, anh đánh vào thể diện của Dương An, nhất định phải cẩn thận hắn ta đối phó anh đấy, chương 267, mời rượu, nghe được lời này, Diệp Thanh chỉ cười nhạt, vẻ mặt của anh dường như đang nói có bản lĩnh thì cứ đến đánh tôi này, nhìn thấy vẻ mặt của anh, tần Tư giao liền giận run người, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác để cho Dương An kia dạy dỗ cho tên nhóc này một bài học cũng hài, chỉ là cô ta cũng biết, cô hai của mình coi trọng người này đến mức nào, có danh tiếng của nhà họ tần ở đây thì họ Dương kia căn bản không dám ra tay, bởi vậy cũng cũng coi như không có gì. Dương An hai mắt như bốc lửa, quả thực không dám tiếng lên, chỉ có thể nháy mắt cho đường tông trạch, hắn cũng hiểu ý, nâng ly rượu lên cười nói, anh Diệp, Diệp Thành quay đầu lại lạnh nhạt nói, có gì chỉ giáo. Đường Tông Trạch vẻ mặt đẹp trai lộ ra nu cười khiến các cô gái say đắm nói, chỉ giáo thì không dám, chỉ là nghĩ đến đại sảnh này có tôi và anh là hai võ sĩ, cũng xem như là có duyên phận, hay là chúng ta cạn một ly, Diệp Thành nhún vai tiện tay giơ ly rượu trong tay mình lên, định cùng đối phương cạn ly, thấy cảnh này, trong mắt đường Tông Trạch hiện lên sự danh mãnh như đạt được ý đồ, lúc này hắn đã chuyển nội kình vào trong ly rượu. Chỉ cần hai ly rượu va chạm lập tức sẽ nổ tung ra, sẽ bắn rượu cùng với những mảnh vụn lên người đối phương làm cho Diệp Thành bị mất mặt. Đương nhiên đường Tông Trạch đã khống chế lực độ, bị thương thì cũng không đến mức, nhưng nhất định là chật vật không chịu nổi. Dương An ở bên cạnh đã lộ ra ý cười khỉnh, vừa rồi gã đã nghe được hết kế hoạch của đường Tông Trạch, nhịn không được mở to hai mắt chờ đợi kịch hay sắp đến, chỉ là khi ly rượu của hai người sắp va vào nhau tần thư giao đột nhiên vươn tay ra đè lên bả vai của diệp thành lắc đầu nói không cần cô ta không phải người trong giới võ đạo cũng không biết danh tiếng khoái thủ niêm hoa của đường tông trạch chỉ là theo bản năng nhìn qua vẻ mặt của dương an nhìn ra một chút manh mối nhìn thấy tần thư giao khuyên diệp thành dương an lập tức ầm ĩ nói tần thư giao cô sẽ không quản thúc bạn trai nghiêm ngặt thế chứ ngay cả một ly rượu cũng không cho anh ta uống à tần thư giao nhất thời đỏ mặt quát Ai, ai là bạn gái của anh ta, anh đừng nói lung tung, chỉ là Dương An cũng không dám đùa giỡn cùng với tần thư giao nữa, mà quay đầu lại khiêu khích Diệp Thành nói, họ Diệp kia, anh sẽ không sợ hãi đến mức cả một ly rượu cũng không dám uống chứ. Câu này của Dương An hét lên rất to, thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng hắn mừng thầm, trong tình huống này chỉ cần là đàn ông có sĩ diện sẽ không thừa nhận mình sợ hãi, tuyệt đối sẽ đi lên uống cạn ly rượu này. Trên thực tế phản ứng đối phương cũng như hắn dự đoán, chỉ thấy Diệp Thành nhún nhún vai, khẽ cười nói, không sao, sau đó anh cũng không để ý tới Tần Thư Giao, nâng ly rượu lên chạm ly với đối phương. Tần Thư Giao nhất thời tức giận, trong lòng thầm nghĩ, hừ, không biết ý tốt của người ta, để anh chịu chút khổ sở cũng tốt. Trong khi đó Dương An đã mở to hai mắt phấn khích và chờ đợi khoảnh khắc khi cái ly bị vỡ, trong cái nhìn tò mò của mọi người. Hai chiếc ly rượu vang chạm nhau, nhưng, không có chuyện gì xảy ra cả, vẻ mặt đường tông trạch biến đổi, hắn hoảng sợ phát hiện mình truyền nội kinh vào trong ly rượu đã bị tiêu tán không biết từ lúc nào. Cái, cái này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người đàn ông này còn lợi hại hơn so với mình tưởng tượng, trong ly rượu nho nhỏ này, muốn dùng nội kinh đi trung hòa nội kinh mà không lộ ra một chút sơ hở nào, lại phải tốn đến gấp 10 lần tinh lực. Chẳng lẽ Diệp Thành này là một cao thủ hay sao, mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng đường tông trạch cũng khá tự tin vào năng lực của bản thân, hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên truyền một luồng chân khí vào trong ly rượu, tuy nhiên vẻ mặt Diệp Thành vẫn vô cùng bình tĩnh, cũng không thu hồi ly rượu của mình, vẫn như cũ vẻ mặt cười mà như không cười nhìn về phía đối phương, có một loại cảm giác tôi còn chưa dùng sức thì anh đã bị đánh bại rồi, anh được đấy, quả nhiên lợi hại. Nhưng đường tông trạch tôi há lại sợ anh, trong lòng đường tông trạch có một sự kiêu ngạo dâng lên mãnh liệt, không hề nương tay nữa, mạnh mẽ chuyển chân khí như biển vào trong ly rượu, nhưng càng chuyển chân khí vào trong ly rượu hắn càng sợ hãi, ly rượu của đối phương giống như hố đen không đáy, không quan tâm có bao nhiêu chân khí chuyển vào, rêu không từ chối mà hút hết vào, đường tông trạch bây giờ đã chuyển vào hơn một nửa số chân khí của mình, đã có dấu hiệu suy sụp sắp ngã. Mà trong ly rượu của đối phương ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Xong rồi, đường tông trạch lúc này đã sinh ra một cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ hắn đã chuyển quá nhiều chân khí vào trong ly rượu, nếu đột nhiên dừng lại, chỉ sợ chân khí bị kích động, để cho ly rượu bị vỡ vụn ra. Mà những mảnh vỡ nếu bắn ra cũng sẽ không nhẹ nhàng tình cảm như vậy, tuyệt đối sẽ sắc bén hơn dao gam nhiều. Đám thanh niên ở xung quanh xem trò đùa không cẩn thận sẽ chết hơn phân nửa. Nhưng hắn muốn thu hồi chân khí lại hoảng sợ phát hiện, căn bản không khống chế nổi cơ thể mình, nội lực giống như vòi nước bị hỏng, không ngừng truyền vào chiếc ly này, không thu lại được một chút nào. Nếu tiếp tục như thế này, sợ rằng mình sẽ kiệt sức mà chết. Đường tông trạch dù sao cũng là cao thủ cấp đại sư võ đạo, ngay khi hắn cắn chặt răng muốn liều mạng với đối thủ, Diệp Thành lại đột nhiên mỉm cười thu hồi ly rượu của mình, ngay lập tức lực hút chân khí giống như lỗ đen kia bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Đường Tông Trạch giống như được giải thoát lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống đất, lại bị Diệp Thành nhẹ nhàng đỡ lấy, một lần nữa nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm cốc với anh ta, Keng, đường Tông Trạch nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, ngay cả hô hấp cũng không chế được mà thở gấp, lúc này hắn làm sao không biết là Diệp Thành nương tay tha cho mình, bởi vậy ánh mắt anh nhìn về phía Diệp Thành tràn ngập cảm kích và kính sợ, đợi đến khi hai người uống hết ly rượu vang. Tần Thư Giao mới phản ứng lại, vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra là sao, chẳng lẽ họ đường kia không dở trò gì, không, chắc là không phải, nhìn vào vẻ mặt của anh ta, chẳng qua là Diệp Thành khéo léo phá giải nó. Tần Thư Giao thông minh tỉnh táo, cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đoán được tám chín phần 10, mà Dương An cũng không có ánh mắt tốt như cô ta, sau khi nhìn thấy đường tông trạch kính rượu lại để cho đối phương lui ra mà không có việc gì. Trong lòng gã vô cùng bất mãn, ho mạnh hai tiếng ý đồ làm cho tên này nhớ nhiệm vụ của mình là gì, nhưng đường tông trạch căn bản không thèm quan tâm đến gã. Cung kính hai tay ôm quyền nói, các hạ tu vi cao thâm, đường mô tự thẹn không bằng, xin hỏi các hạ tên họ là gì. Diệp Thành nhún vai nói, tôi là Diệp Thành, nếu bữa tiệc hôm nay là một bữa tiệc của các võ sĩ, thì khi Diệp Thành vừa nói ra câu này tuyệt đối sẽ trở thành tâm điều của buổi tiệc. Đây chính là cái tên nóng bỏng nhất của hoa hạ thậm chí toàn châu Á thời gian gần đây. Thiếu niên Võ Thánh, chém giết Cửu Lăng Vân, đánh bại Lâm Bích Lạc, đủ loại chiến tích làm cho cái tên Diệp Thành gần như trở thành truyền kỳ, gần như có thể phân cao thấp với tiêu nghĩa tuyệt. Quả nhiên sau khi nghe được hai chữ Diệp Thành, đường Tông Trạch liền thay đổi sắc mặt, vén áo bào lên muốn quỳ xuống bái lại Diệp Thành, chương 268, quyền to thế lớn. Danh tiếng của Diệp Thành đã có chút vang dội trong giới võ đạo hoa hạ, tuy rằng vẫn chưa có một danh hiệu nổi bật, nhưng từ khi Diệp Thành xuất thế đến khi nổi danh tiêu tốn quá ít thời gian, mà thành tựu thì quá khủng. Căn bản không một ai có đủ thân phận phù hợp để tặng cho anh một danh hiệu, cho dù cậu chủ đường môn, đường tông trạch gặp anh thì cũng phải khom lừng, dù tuổi hai người sấp xỉ nhưng trong giới võ đạo, kẻ mạnh là vua, đừng nói là đường tông trạch, dù là bố của hắn đường sĩ hưng thì cũng phải vái lại nhưng khi lưng khom được một nửa hắn bỗng nhận được một sức mạnh vô hình không thể vái lại được nữa đường tông trạch ngẩng đầu lên thì thấy diệp thành lắc đầu hắn lập tức hiểu ra vội ngồi thẳng lên chắp tay xấu hổ nói là do tông trạch vô tri mà đắc tội cao nhân xin hãy tha lỗi diệp thành tùy tiện phất tay giống như đang đuổi chó thản nhiên nói đi thôi đường tông trạch cúi đầu khom lưng sau khi đẩy đám người ra Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này, Dương An mới tiến lên, nhíu mày trách móc anh đường, không phải anh đã đồng ý giúp tôi làm tên họ Diệp kia bé mặt à, sao lại khách sáo với tên đó dữ vậy, trong giọng nói Dương An mang theo sự khó chịu nhưng vẻ mặt đường tông trạch vẫn nghiêm nghị, hắn nói, anh Dương, Diệp Thành này không phải người thường, anh tuyệt đối không được đắc tội anh ta, nếu không sẽ có tai họa về sau, nghe nói như thế, toàn thân Dương An run lên. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thành, trong lòng lại kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Thư Ngọc vừa mới cảnh cáo đường Tông Trạch, thân là cô cả nhà họ Tần, thân phận Tần Thư Ngọc hơn hẳn gã, câu trêu chọc vừa rồi là hành động quá đáng nhất của gã, nếu lại làm thêm việc gì nữa, chọc giận đối phương thì kẻ xui xẻo là gã, chẳng lẽ thằng nhóc kia là khách quý của nhà họ Tần, Dương An nghĩ hoài không ra, theo gã, dù mặc quần áo hay khí chất, Tên họ Diệp kia tuyệt đối không phải là người thuộc tầng lớp Thượng Lưu, biết chút võ mèo cào thì làm gì được, nhưng dù gã nghĩ thế nào, có ngọn núi nhà họ tần đè ép, gã không dám ra tay lần nữa, chỉ có thể bực bội đứng nhìn. Cuối cùng, ông cụ nhà họ Liễu cũng xuất hiện, tuy tuổi đã cao, tóc đã bạc nhưng vẻ ngoài vẫn mặt hồng hào khỏe khoắn, dù không có dấu hiệu nào của việc tập võ hay thu pháp nhưng ông ta khỏe mạnh như thế thì sống 10, 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tần Hồng Sương vội vất tay với Tần Thư Ngọc và Diệp Thành, ra hiệu cho hai người qua đó, đợi sau khi cả hai tới gần, bà ấy mới cười giới thiệu, ông Liễu, đây là cháu gái của tôi, Tần Thư Ngọc, trước đây ông từng gặp vài lần rồi, Tần Thư Ngọc tỏ ra kiêu ngạo trước mặt Diệp Thành mà bây giờ lại vô cùng căng thẳng, cô ta dùng âm lượng còn nhỏ hơn tiếng mũi vo ve nói, chào, chào ông Liễu, ông cụ Liễu cười ha ha, ngoan, ngoan lắm. Thư Ngọc càng ngày càng xinh đẹp, đúng là sướng đôi với Nhược Trần nhà tôi, à, hạ hà, hà. Tần Thư Ngọc gượng cười vài cái, cô ta chẳng hề có chút thiện cảm nào với loại người ngoài mặt mỉm cười. Bên trong nham hiểm như Nhược Trần nhưng làm ông Cụ Liễu mất mặt cũng không tốt nên chỉ có thể gượng cười cho qua. Tần Hồng Sương cũng vội đổi đề tài, ông Liễu, đây là Diệp Thành, là, ừ, là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, một thanh niên tài tuấn và rất có tiềm lực. Nói xong, bà ấy quay sang Diệp Thành, gọi anh như đang gọi con cháu của mình, Diệp Thành, mau qua đây chào hỏi ông Liễu, Diệp Thành cũng không cẩn trọng như Tần Thư Ngọc mà ánh mắt anh bình thản, không kiêu ngạo không hèn nhát, ông Liễu, hành động này khiến Tần Thư Ngọc vô cùng tức giận trong lòng, tại sao Diệp Thành lại có thể bình tĩnh như vậy, đây chính là gia chủ nhà họ Liễu, quyền cao chức trọng tương đương ông nội cô ta. Nói cô ta giận Diệp Thành thì không bằng nói cô ta đang giận bản thân vô dụng, hận mình không thể giống đối phương, dù đang ở trước mặt nhân vật lớn mà vẫn có thể bình thản như thường, dường như ông Liễu có thể nhìn thấy tất cả, mắt nhanh chóng đảo qua mặt Diệp Thành, trong mắt như có cảm xúc gì đó nhưng ông ta cũng nhanh chóng gật đầu, giỏi, vinh nhục không sợ, không kiêu ngạo không hèn nhát, đúng là thiếu niên anh tài, nghe ông cụ Liễu đánh giá như vậy, mọi người chung quanh trở nên nghiêm nghị. Phải biết rằng ông cụ này chưa từng đánh giá thanh niên nào cao như vậy đâu, dù là cháu trai nhược trần của mình, hay ngay cả tiêu giao sắp thành con rể nhà họ liễu cũng chưa từng được khen ngợi như vậy, có thể nói, chỉ bằng một câu, thân phận và địa vị của Diệp Thành lập tức biến thành quyền to thế lớn ở Yên Kinh, Dương An đứng trong đám người nhìn chằm chằm Diệp Thành, trong mắt hiện lên tia phẫn uất và ghen ghét, cũng không thể làm gì, gã biết từ sau giờ phút này. Mình sẽ không thể lay chuyển được thân phận của đối phương. Nghe ông cụ liễu khen ngợi như vậy, mọi người đều tấm tắc không ngừng. Người kích động nhất trong đó là nữ vương nhà họ Tần, Tần Hồng Sương. Bà ấy mỉm cười vui vẻ, vì quá hưng phấn mà sắc mặt đỏ ửng như thể người được khen ngợi là mình vậy. Cảnh đẹp trước nay chưa từng có này mê hoặc một đám đàn ông. Ông cụ liễu tận mắt nhìn thấy từng thay đổi của Tần Hồng Sương. Trong mắt hiện lên tia hiểu rõ mà tất cả mọi thứ đều bị Diệp Thành thu vào mắt. Lão già này chắc chắn biết nội tình, biết vì sao Tần Hồng Sương lại đối xử bất thường với mình như vậy, trong lòng Diệp Thành âm thầm suy đoán nhưng lại không mở miệng hỏi, bởi vì cho dù chỉ là nghe tin đồn về ông cụ Liễu, anh cũng có thể đưa ra từng phán đoán rõ ràng là lòng dạ của đối phương rất thâm sâu, nếu không như thế, ông ta cũng sẽ không thể cướp được gia sản của chủ cũ, càng không thể xây dựng được nhà họ Liễu lên như vậy trong thời thế loạn lạc như thế. Anh tùy tiện mở miệng hỏi thăm chẳng những không được đáp án, mà ngược lại còn lọt bẫy của đối phương, dù sao Diệp Thành cũng nhìn ra được tần hồng Sương không hề có ác ý với mình. Còn về lý do, sớm muộn gì anh cũng có thể điều tra ra. Sau một hồi tán gẫu bữa tiệc chính thức bắt đầu, các bón sơn hào hải vị được bưng lên, chỉ có thể dùng từ xa hoa để miêu tả, coi nó như quốc yến thì cũng chẳng hề thua kém. Nhưng sự chú ý của đa số mọi người đều không đặt trên món ăn mà họ vẫn ung dung thong thả trò chuyện với ai đó. Đối với những người này, kết bạn ở đây có nghĩa trong tương lai, họ sẽ có nhiều thêm một con đường. Đây cũng là tầm quan trọng của mạng lưới quan hệ, mọi người ở đây đều là người đứng trên người khác. Không thể không nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ nên gần như chẳng ai ăn uống mà chỉ có tiếng thì thầm khẽ khàng với nhau. Nhưng hôm nay lại có một ngoại lệ, si súp si súp. Tiếng nhai nuốt thô bỉ truyền vào tai mọi người, bọn họ nhan mày ngẩng đầu nhìn thử thi thấy Diệp Thành vừa được ông Liễu khen ngợi đang bưng một cái chén nhỏ bằng sứ cực tinh xảo lên, tư từ hút cháo, chương 269, sát ý dâng chào, trong lúc nhất thời, mọi người đều nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm, đúng là tên nhà quê, dám ở trước mặt đám đông làm ra hành động bất lịch sự như vậy, thấy mọi người nhìn sang, Tân Thư Ngọc chỉ cảm thấy xấu hổ. Cô ta vội nhích ghế sang hướng khác, dùng hành động này để tỏ vẻ mình không quen Diệp Thành, ngay cả tần hồng Sương cũng cảm thấy không ổn. Bà ấy nhẹ nhàng chọc Diệp Thành một cái, Diệp Thành, đói bụng thì đợi về khách sạn rồi chúng ta ăn, đừng làm hành động mất lịch sự như vậy. Diệp Thành buông chén cháo, nhún vai nói, ngồi cạnh bàn cơm mà không ăn cơm, ngược lại mấy người còn nói chuyện, như vậy mới bất lịch sự, bà chưa từng nghe câu ăn không nói, ngủ không nói sao lời này của anh làm tần hồng sương sừng sốt còn khiến người khác bật cười ha ha thằng nhà quê còn cho rằng tới đây là để ăn cơm đây đúng là chưa thấy sự đời không biết tầm quan trọng của mạng lưới quan hệ he he chắc cả đời này nó cũng chẳng thấy được mấy món sơn hào hải vị thế này đâu nên nhất thời không kiềm lòng nổi thế thì cũng dễ hiểu mà nghe mọi người chung quanh nhỏ giọng bàn tán tần thư ngọc xấu hổ tới mức gần như muốn chui xuống dưới bàn Cô ta liếc Diệp Thành một cái đầy hung dữ, gương mặt đỏ lượng cả lên nhưng đúng lúc này một tiếng cười khẽ bỗng vang lên, ha ha ha, người đang cười chính là ông cụ Liễu. Thấy dáng vẻ của ông ta, mọi người bàn tán càng rôm rả lớn tiếng, tiêu rồi, tiêu rồi, tên họ Diệp này không hiểu phép tắc, chọc giận ông cụ Liễu rồi. đúng vậy, giận quá mà cười chính là như thế. Nghe cậu Liễu nói, khi ông cụ Liễu cười như vậy trước đó thị trường chứng khoán đã rung chuyển không nhỏ, nhiều người đã tự tử vì phá sản đó. đám người càng nói càng kỳ dị, hiển nhiên là đang có xu hướng huyền ảo hóa hình tượng ông cụ liễu này. nghe nói như thế, trong mắt dương an hiện lên tia hưng phấn, đắc ý tự đủ. tuy mình không làm gì được diệp thành nhưng với cái dáng vẻ thích tìm đường chết này của hắn thì cũng chẳng cần ông đây ra tay rồi. cùng lúc đó, tần hồng sương cũng biến sắc, ba ấy vội đứng lên, định nói chuyện thì thấy ông cụ liễu cười nói. Anh bạn nhỏ này nói đúng, chúng tôi mới tới dự tiệc, tiệc là chỗ để ăn uống, mọi người đừng mãi nói chuyện mà quên mất trường hợp, nói vậy rồi ông ta cầm một miếng điểm tâm lên, đút vào trong miệng, đây là lần đầu những người khác thấy ông cụ liễu ăn thứ gì đó ở nơi công cộng nên cũng đờ ra, trong đầu mọi người đều hiện lên một suy nghĩ, đừng bảo Diệp Thành này là con riêng ông cụ liễu đấy nhé, nhưng ông cụ liễu đã lên tiếng, những người khác nào dám không nghe, bọn họ đều hùa theo ép buộc bản thân rời sự chú ý từ cuộc đối thoại sang thức ăn, nhất thời, tiếng nhấm nuốt vang lên lên tiếp, hừ, cáo già, bên kia, thân là người bắt đầu, Diệp Thành lại hít mắt, hiện giờ, thân thể hải hoàng ngọc lưu ly của anh đã đạt tới trạng thái tích cốc, cho dù 3 năm, 5 năm không ăn gì thì cơ thể anh vẫn có thể tự động hấp thu linh khí từ bên ngoài, hơn nữa, đời trước Diệp Thành là tiên đế, món ăn quý độc lạ nào mà anh chưa từng nếm. Dù là gan rồng mật phương mà đám người phàm tục này chưa từng được thấy thì anh cũng ăn ngán rồi, sao lại để tâm tới một chén cháo nhỏ chứ? Hành động vô lễ vừa rồi của anh chỉ là đang thử ông cụ liễu mà thôi, anh muốn thông qua phản ứng của ông ta để phán đoán xem người này nể mặt nhà họ tần hay là biết chuyện của anh. Nhưng phản ứng của ông cụ liễu này cũng rất thận trọng, cho tới khi Tần Hồng Sương đứng dậy định nói chuyện, ông ta mới lên tiếng giải vây. Vì thế, dù là Diệp Thành anh cũng không thể đoán được là ông ta nể mặt tần hồng xương là nể mặt mình Dựa qua ba lượt, không khí trong bữa tiệc đã lên tới cao trào. Ông cụ Liễu cười nói, Các vị, mục đích hôm nay Liễu mỗ mời các vị tới đây là gì thì chắc mọi người đều biết hết rồi nhưng hãy để tôi thông báo tin vui này với mọi người lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Liễu chúng tôi và nhà họ Tiêu chính thức kết thông ra. Mặc dù đã từng nghe qua những lời này nhưng mọi người vẫn nể tình vô tay. Lớn tiếng chúc mừng ông Cụ Liễu, chúc mừng ông Cụ Liễu, chúc mừng ông Cụ Liễu, có thể nói là môn đang hộ đối, trông rất xứng đôi vừa lứa, ha ha, ông Liễu, mau gọi đôi tân nhân này ra cho mọi người cùng ngắm một chút đi, nghe đám đông nói chuyện, dù là ông Cụ Liễu thì không nhịn được mà mỉm cười, vậy mời cô dâu chú rể ra, sau đó, ánh đèn tắt ngóng, chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy ở cửa đại sảnh giống như đèn tụ quang, rồi. Một nam và một nữ từ từ đi vào từ bên ngoài, chú rể cao lớn, anh Tuấn, dáng người thẳng thớm, mặc vest màu trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào. Khi anh ta đi, hai tay vung lên rất có lực, bước chân vững vàng, hiển nhiên đây là một võ sĩ, không, có lẽ là mạnh hơn. Thần niệm của Diệp Thành quét qua, người này lại là cường giả thánh vực. Cường giả thánh vực mà trẻ như vậy thì thiên phú và thực lực còn cao hơn lục tinh hà nhiều. Không hổ là cậu chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Giao, nhưng Diệp Thành không hề quan sát người này quá lâu vì sau lưng Tiêu Giao là một thiếu nữ có ánh mắt trống rỗng, rơi rạc, đó chính là liễu băng Dao, Hôm nay cô ta mặc một một chiếc váy màu trắng bạc, trên đầu đeo đầu quan sao chân châu giúp tôn thêm sự quý phái cho gương mặt vốn mang vẻ đẹp quyến rũ, nhưng, hai mắt cô ta lại u ám, không chút ánh sáng, sao đầu quan, trang sức cài tóc truyền thống. Cô ta cúi đầu, đờ đẫn theo sau tiêu dao như một con rối gỗ, ha ha, cháu gái và cháu rể tôi đến rồi, ông cụ liễu để lộ vẻ hiền lành, vẫy tay gọi hai người tới cạnh mình. Cảm ơn các vị đã đến đây hôm nay, hân hạnh được đón tiếp mọi người đến tham gia tiệc đính hôn quan trọng nhất trong đời cháu gái tôi, ông cụ này nói gì, Diệp Thành không quan tâm, anh chỉ nhìn chằm chằm vẻ mặt trống rỗng của liễu băng Dao, lửa giận bỗng dâng lên trong anh đây không phải liễu băng dao mà anh quen đây chỉ là một thân xác là con dối mà linh hồn đã tan thành mây khói cô gái hoạt bát đáng yêu tuy hơi tinh nghịch nhưng tinh tế hiểu ý người khác đã bị đám người kia làm gì lúc này ông cụ liễu tuyên bố phần hai của tiệc đính hôn bắt đầu một luồng sát khí phóng lên trời hiện ra dữ dội trong giây lát đèn thủy tinh trong sảnh đều nổ tung bóng tối đột ngột bao trùm khiến mọi người sợ hãi và ngỡ ngàng Mà Diệp Thành đã phẫn nộ đứng lên, anh chưa từng cảm thấy sát ý dân trào như vậy, hận không thể giết, hết, tất cả, để giải hận, chương 270, đợi tôi, sát ý cuộn cuộn này gần như biến thành thực thể khiến cả đại sảnh rơi vào bóng tối đột ngột. Những người bình thường sớm đã mất đi cảm giác về thế giới xung quanh, nhưng vẫn có người nhạy cảm phát hiện ra tình hình không đúng lắm, người đầu tiên cảm nhận được luồng sát khí này chính là đường tông trạch ngồi cách Diệp Thành không xa. Đáng thương cho cậu chủ nhà họ đường đã sợ hãi tới nỗi người mềm nhún, cơ thể trượt từ trên ghế xuống dưới đất, mãi hồi lâu không bò lên được. Không phải hắn nhắc gan mà thực sự là do hắn biết rằng một võ thánh đang nổi giận đáng sợ đến nhường nào. Hơn nữa Diệp Thành là võ thánh bình thường sao, đó chính là con người có thể dễ dàng giết chết Cửu lăng vân đấy. Đường Tông Trạch hoàn toàn không hề nghi ngờ, nếu Diệp Thành thực sự tàn nhẫn thì chắc chắn có thể giết sạch tất cả mọi người chỉ trong vòng có mấy phút. Hoàn toàn không để lại bất cứ chứng cứ trực tiếp nào. Thậm chí anh có thể thoát thân an toàn. Người thứ hai cảm nhận được sát khí là tiêu phúc. Tuy lão không lộ mặt nhưng vẫn luôn âm thần bảo vệ cậu chủ. Sau khi cảm nhận được sát khí thì sắc mặt tiêu phúc thay đổi. Lập tức ngưng thần tĩnh khí chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Người cuối cùng cảm nhận được sát khí là tiêu giao. Anh ta cũng không hổ là cậu cả của nhà họ tiêu. Hoàn toàn không hề sợ hãi. Thậm chí còn có sự vui vẻ khi được đối mặt với cao thủ, anh ta nắm chặt chuôi kiếm, dục dịch định ra tay, nhưng cuối cùng Diệp Thành cũng không ra tay, bởi lúc anh đứng dậy, tần hồng Sương liền nắm chặt cánh tay anh, hoảng loạn nói nhỏ, Diệp Thành, cậu định làm gì vậy, mau thu sát khí lại, Diệp Thành không hề giao động, anh là tiên đế, anh muốn làm gì thì cho dù trời sập cũng không thể ngăn cản được, sao có thể bị thay đổi bởi lời của một người phụ nữ nhỏ bé. Hình như nhận ra được sát khí của anh càng thêm mãnh liệt. Tân Hồng Sương liền ôm chặt cứng Diệp Thành. Giọng nói có sự yếu đuối trước nay chưa từng có. Diệp Thành, cậu đừng làm loạn má. Nhà họ Liễu có thế lực lớn ở Hoa Đông. Nếu cậu chọc giận ông cụ Liễu thì cho dù tôi đánh đổi tất cả cũng không cứu được cậu. Chúng ta vừa mới gặp nhau. Cầu xin cậu, cầu xin cậu đừng nông nổi. Tôi không muốn lại mất đi một lần nữa. Nếu là Diệp Thành của lúc bình thường thì đã sớm nghe ra manh mối trong lời nói của bà ấy rồi, nhưng lúc này Diệp Thành đang nổi cơn thịnh nộ, hoàn toàn không nghe ra Tần Hồng Sương nói gì, trong đầu anh chỉ có sát khí cuồn cuộn, điều khiến anh thực sự bình tĩnh lại là sự ấm áp trên cơ thể đối phương. Tần Hồng Sương cứ ôm lấy anh như vậy, cơ thể không ngừng run dày, hai cánh tay ôm anh thật chặt nhưng không khiến người ta nảy sinh bất cứ suy nghĩ xấu xa nào mà khiến anh có một cảm giác xưa nay chưa từng có. Thậm chí khiến anh cảm thấy mệt mỏi, muốn nằm xuống làm nũng, mới ban đầu Diệp Thành còn tưởng đây là một pháp thuật yêu tà nào đó, anh suýt nữa nhảy dựng lên rút kiếm với tầng hồng sương. nhưng ngay lúc này một giọt chất lỏng ấm nóng đột nhiên rơi xuống cánh tay anh, đây là, nước mắt sao, đôi mắt Diệp Thành lóe lên sự hốt hoảng, hình như anh đã quên lần trước có người khóc vì anh là lúc nào rồi, vì sao, vì sao người phụ nữ này, lại khóc vì anh vậy, dưới sự xúc động chưa bao giờ có. Anh từ từ ngồi xuống, sát khí quanh thân biến mất hết hoàn toàn không còn sót lại, sát khí đột nhiên biến mất khiến đám người tiêu phúc hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó họ đã thấy thoải mái, sao có thể có một tên ngu xuẩn nào dám nhảy ra làm loạn vào lúc hai nhà tiêu, liễu liên hôn chứ, rất nhanh sau đó đèn thủy tinh đã lại sáng lên, ông cụ liễu bảo người lấy cớ đại loại là đường dây điện đã cũ, buổi tiệc liền tiếp tục, Diệp Thành ngồi cạnh tần hồng sương anh cảm thấy tâm trạng anh bây giờ rất loạn cơn giận của anh vừa được kìm nén xuống anh hoàn toàn mờ mịt về thái độ của tần hồng sương đồng thời cũng rất lo lắng cho liễu băng dao thế nên anh chỉ có thể nhìn chằm chằm liễu băng dao siết chặt nám đấm trông có vẻ có thể bộc phát cơn giận bất cứ lúc nào đôi mắt tần hồng sương không hề rời khỏi diệp thành thấy anh như vậy thì ân cần nắm lấy tay anh nhỏ giọng hỏi cô gái đó là bạn gái của cậu sao diệp thành lắc đầu Bạn bè bình thường thôi, nghe vậy Tần Hồng Sương liền nhíu mày, khuyên nhủ, nếu đã là bạn bè bình thường thì cậu đâu cần phải tức giận chứ, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, cho dù quan hệ giữa hai người rất tốt nhưng người ta cũng có quyền lựa chọn đối tượng kết hôn chứ. Diệp Thành nhìn lướt qua Tần Hồng Sương, lạnh nhạt nói, vấn đề là đối tượng kết hôn đó không phải là do cô ấy chọn. Tần Hồng Sương sướng sờ, sau đó cúi đầu cười khổ, lặng lẽ nói. Là con cháu nhà giàu thì không có quyền lựa chọn đối tượng kết hôn đâu. Tiêu Dao tuổi trẻ tài cao, cũng khá đẹp trai sáng sủa, cậu nên vui mừng cho cô ấy mới phải." Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Đó là suy nghĩ của mấy người các người, tôi tuyệt đối không tán đồng quan điểm này. Hôm nay bà ngăn cản tôi thì ngày mai tôi sẽ ra tay." Bạn bè của Diệp Thành này chắc chắn sẽ không để mặc người ta chặt chém như cá trên thớt đâu. Nghe vậy trái tim Tần Hồng Sương run rẩy kịch liệt. Đôi mắt nổi lên nước mắt, vẻ mặt bà ấy có sự yếu đuổi không thể diễn tả nổi thành lời khiến người ta thấy yêu thương vô cùng, nhưng Diệp Thành thì chẳng hề nhìn bà ấy, lúc này anh đang nhìn liễu băng dao chằm chằm, anh nhìn cô gái ngồi đó ngơ ngác, cứ như hoàn toàn cách biệt với thế giới này, mà Tiêu Giao và ông cụ liễu ngồi bên cạnh thì đang cười nói bàn chuyện, Tiêu Giao cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cười nói, nghe nói vợ chưa cưới của tôi từng rời nhà đi ra ngoài. Xem ra sau này tôi phải trông nom cô ấy cho kỹ để cô ấy không chạy mất, ông cụ liễu thì vuốt sâu cười, nói, ha ha, cậu chủ tiêu hay yên tâm, đứa cháu này của tôi kể từ khi được đưa về nhà thì đã được dạy dỗ tử tế rồi, tuyệt đối không làm những chuyện phá hoại gia phong như thế nữa đâu, nó sẽ toàn tâm toàn ý làm một người vợ mẫu mực, nói đến đây ông ta liếc nhìn liễu băng rào, nói với giọng uy hiếp, có phải không, cháu gái ngoan của ông. Cuối cùng Liễu băng dao cũng mở miệng nói chuyện lần đầu tiên kể từ khi bước vào đại sành. Vâng thưa ông, giọng nói của cô ta hoàn toàn không như ngày xưa, rất khó khăn và lạnh lùng. Nhưng mọi người xung quanh lại bật cười, liên tục nịnh nọt hai người. Ông cụ Liễu quả là biết cách dạy cháu. Tôi đây thật bội phục. Ha ha, có thể gả cho cậu chủ tiêu dao là phúc ba đời đấy. Mau xem, cô dâu hưng phấn tới nỗi không nói nổi nên lời. Có thể thấy cô ấy thực sự vui mừng. Nghe từng câu vô liêm sỉ đó, đôi mắt Diệp Thành lại nổi lên sát ý, nhưng do dự hồi lâu anh vẫn không ra tay, thôi bỏ đi, đợi đến tối nay rồi tính, dù sao cũng chỉ là lễ đính hôn thôi mà, nghĩ đến cái ngày đính hôn của mình, liệu băng dao còn đặc biệt chạy qua để giúp anh cứu vãn tình hình, thế mà vẫn kiêu ngạo, cứng miệng nói chỉ là chạy qua đây xem thôi, tâm trạng Diệp Thành đi xuống, liền hạ quyết tâm, hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ cứu cô ra.